Hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 382 đánh lén vàng đêm. e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcimin. Beta Sakura. Đảo mắt cũng đã đến tập tục năm mới của đại sở. Mặc dù đang ở biên cương không thể về nhà đoàn tụ với người thân. Nhưng các tướng sĩ Mặt Gia Quân vẫn rất hăng hái chuẩn bị giết gà làm thịt dê khao mình một bữa. Cả đại doanh Mặt Gia Quân cũng tràn ngập không khí vui mừng hơn ngày thường. So với sự vui sướng của Mặt Gia Quân, cách đó không xa trong đại doanh Bác Nhung âm lạnh và buồn khổ. Kể từ khi sứ giả Bắc Nhung Vương phái tới bị gia luật giả khiến cho khí hậu không hợp mà chết. Mặc dù về phía Vương Đình Bắc Nhung vẫn không có tin tức Dù sao khoảng cách từ Vương Đình Bắc Nhung đến Đại Sở thật sự là quá mức xa xôi Nhưng ra luật giả đã rõ ràng cảm thấy thế cục Vương Đình Bắc Nhung bên kia cực kỳ bất lợi với mình Hơn nữa, hiện nay tuyết rơi bao phủ thảo nguyên Khiến cho quân lương Bác Nhung không có cách nào vận đến Đại Sở Lúc trước mấy lần giao chiến với Mạc Gia Quân Hình như Mạc Gia Quân cũng nhìn trúng cái nhược điểm này của Đại quân Bác Nhung Cho nên đặc biệt công kết lương thảo Bác Nhung Mặc dù nhất thời nửa khắc Đại quân Bác Nhung còn không đến mức cạn lương thực nhưng vẫn thiếu thốn Thấy tướng sĩ Mạc Gia Quân cổ động ăn mừng Ông thanh hoan hỷ cười nói dường như cũng có thể truyền tới hơn 10 dặm ngoài quân doanh Bắc Nhung Tự so sách tất nhiên làm cho bọn họ càng thêm ủ rũ cùng với bất an Trong đại trướng Bắc Nhung Gia luật giả nhìn các tướng lĩnh phía dưới như mày Trầm giọng hỏi hôm nay hai quân rằng co không dưới Quân ta tinh thần xuống thấp Các vị tướng quân có ý kiến hay Hát liên chân đứng lên nói điện hạ Thật ra thì chúng ta không cần gấp gáp Gia luật giả nhớ mày nói Hát liên tướng quân có ý gì Hát liên chân cười nói Bởi vì mặt gia quân càng gấp hơn chúng ta Tây lăng trấn nam vương hiện nay Tới lúc gấp rút tấn công Thụy Sương Vệ thành định vương Tới lúc gấp rút trở về cấu viện Đại sở ức ngày nữa đại quân Mặt cảnh lê cũng sẽ chạy tới Đến lúc đó mặt gia quân sẽ hoàn toàn lâm vào khốn cảnh Nếu như hiện tại điện hạ gấp gáp ngược lại chúng bẫy rập của bọn họ Gia luật giả trầm giọng nói hát liên đại tướng quân có ý tứ là cứ như vậy buông lỏng Hát liên chân gật đầu nói không sai Chỉ cần chúng ta đợi đến khi binh mã trở về vị trí cũ Đến lúc đó tam phương cùng nhau động thủ Còn sợ không thể đối phó mặt ra quân sao gia luật giả cười lạnh một tiếng nói hát liên tướng quân cảm thấy chúng ta có nhiều thời gian như vậy sao hát liên chân nói gia luật giả làm sao không biết. Nhưng người khác có thể đợi, hắn gia luật giả đợi không được. Nếu như chiến sự cứ kéo dài, cho dù cuối cùng hắn thắng. Chỉ sợ Vương Đình Bắc nhung bên kia cũng sẽ hoàn toàn bị gia luật hoang khóm chế. Đến lúc đó mình cũng chỉ vì người khác làm mai mối mà thôi. Này, Hát Liên chân thân là một trong những người gia luật giả tín nhiệm nhất. Lão cũng biết tin tức của Vương Đình. Thế cục hiện nay quả nhiên là khó xử. Liều mạng nhất định là không bằng mặt gia quân rồi. Nhưng nếu như vẫn kéo dài như vậy, để cho Thái tử gia luật hoang đi trước. Những khổ chiến này của mình và thất điện hạ tất cả đều là ổn phí. Cuối cùng nói không chừng còn ngay cả tính mệnh cũng khó giữ được. Đợi đến khi gia luật giả vuông tay cho các tướng lĩnh tảng ra, chỉ để lại cha con hát Liên Hát liên chân mới thấp giọng hỏi Điện Hạ có ý tứ là gia luật giả cũng cười khổ Trung nguyên đất rộng của nhiều Sản vật phì nhiêu Là địa phương bọn Bắc Nhung hắn vẫn thèm nhỏ giải Mà nay mình chiếm cứ cái địa phương này tự nhiên không nở cứ như vậy nhượng suốt đi Nhưng vì cái địa phương này buông tha cho cả Bắc Nhung rốt cuộc có đáng giá hay không Nếu như hắn có thể đủ thuận lợi công chiếm cả đại sở, buông tha cho Bác Nhung càng cổi đương nhiên là đáng giá. Nhưng thế cục Trung Nguyên hiện nay lại không cho phép hắn hy vọng như thế. Càng quan trọng hơn là thủ hạ tướng sĩ của mình cũng là người Bác Nhung, sinh ra và lớn lên đều ở đó. Coi như mình quyết liệt với Vương Đình Bắc Nhung thì những người này cũng chưa chắc nguyện ý vĩnh viễn đi theo mình xa xứ ở lại Trung Nguyên Còn về mặt khác, nếu như mình hiện tại lui binh trở về Bắc Nhung Có thể nói mấy năm này chinh chiến hoàn toàn thất bại trong gan tức, tất cả chiến công mấy năm nay đều trở nên hư vô Hiện nay, Phụ Vương đã rõ ràng bất mãn với mình cứ như vậy xám xịt trở về Hiện nhiên cũng bất lợi với mình Gia luật giả lắc đầu cười khổ nói bản vương lúc này ở đâu còn có ý nghĩa gì Hiện tại cũng đã là cử hộ khó xuống rồi Mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu quả nhiên là khắc tinh của bản vương nếu như không có mặt tu nghiêu Hiện tại hắn đã sớm chiếm cứ nửa giang sơn đại sở Cho dù phụ vương bất mãn với mình, lấy thực lực của mình cũng đủ để tự lập Nhưng bây giờ, kể từ khi mặc tu nghiêu xuất chinh tới nay Đại quân Bác Nhung có thể nói là liên chiến liên bại Tinh thần đê mê Trong đại do lòng người di động Rất nhiều chiến sĩ cũng bắt đầu tưởng niệm thảo nguyên Bác Nhung Thật ra thì mặt tu nghiêu đâu chỉ là khắc tinh của gia luật giả Mặt tu nghiêu xuất hiện trong thiên hạ mới chỉ 10 năm Vốn đại sở cường thịnh lại an phận ở phương Nam Tây Lăng dời đốt Hoàn thành bị chiếm Bắt cảnh nhậm kỳ ninh tân tân khổ khổ dựng nước Không tới 10 năm quốc phá người mất Sở dĩ Vương Đình Bắc Nhung không có bị mặt tu nghiêu ảnh hưởng Thật sự là bởi vì Vương Đình Bắc Nhung đường xá quá mức xa xôi Mặt tu nghiêu nhất thời nửa khắc cũng không có thời gian và tâm tình vương tay xa như vậy Nhưng chuyện tranh giành của ngày hiện nay giữa gia luật giả và gia luật hoang Hình như cũng có bóng dáng của mặt tu nghiêu Hát liên chân thở dài nói thế cục hiện nay cũng bất lợi với chúng ta, chỉ sợ Điện Hạ nên sớm tính toán. Nói trắng ra là một chữ đánh cuộc. Một đánh cực liên quân ba nước có thể hoàn toàn tiêu diệt định Vương Phủ. Đại quân Bác Nhung có thể chiếm cứ nửa Giang Sơn Đại Sở. Đến lúc đó cho dù ra luật giả quyết liệt với Vương Đình Bác Nhung cũng có thể ổn binh tự trọng. Hay là đánh cược Bắc Nhung tùy thời triệt binh Gia luật giả bằng vào trong tay có hơn phân nửa binh quyền Bắc Nhung trở về vương đình tranh giành với gia luật hoang ngư chết ta sống Đây đúng là kết quả lưỡng năng Bên cạnh Hát liên bằng trầm giọng nói điện hạ Phụ thân Chỉ sợ bây giờ chúng ta cố ý triệt binh Mặt gia quân cũng chưa chắc cho phép Hai người nhất tề nhìn về phía hát liên bằng Hát liên bằng nói điện hạ và phụ thân đã quên hay không Bác Nhung ta cùng với định vương phủ Thù sâu như biển Nghe vậy, hai người đều chấn động Mười mấy năm trước một hồi chiến tranh kia Vị heo tổn không chỉ là mặt gia quân Đồng thời Bắc Nhung nguyên khí tổn thương nặng nề Nhưng cười hận mặt gia quân đối với Bác Nhung cũng sẽ không vì Bác Nhung hao tổn mà bị nhấn chìm Việc làm của mặt tu nghiêu luôn luôn mạnh mẽ vang dội 3 tháng đánh hạ hoàng thành tây lăng Hơn 1 tháng bắt lại sở kinh Nhưng lần này đối trận với Bác Nhung nhưng lại không vội không chậm Hoàn toàn không phù hợp thói quen làm việc của hắn Nghĩ đến đây Trong lòng hát liên chân trầm xuống Sắc mặt biến hoán nói mặt tu nghiêu muốn một lưới bắt hết đại quân Bắc nhung ta Lời này vừa ra gia luật giả khiếp sợ Trầm giọng nói khẩu vị mặt tu nghiêu không khỏi quá lớn Hát liên chân nói mặt tu nghiêu năm đó mới chỉ mười mấy tuổi cũng đã binh pháp đại thành Thủ đoạn dụng binh càng là thiên mã hành không sâu không lường được Trải qua mười mấy năm nay dấu tài chỉ sợ lại càng không đơn giản Điện hạ phải chú ý hai cánh quân ta Nếu mặc tu nghiêu quả thật muốn toàn dị quân ta Nhất định sẽ phái binh từ hai cánh đường vòng phía sau bọc đánh quân ta Cũng chặn đường lui quân ta Gia luật giả biết Phương diện dụng binh mình không thể bằng hát liên chân Ngật đầu nói bản vương biết rồi Ra tạ cậu nhắc nhở Nhưng hiện nay tiếng cũng khó Lui không thể lui Hai vị nhìn nên làm thế nào cho phải Hát liên bằng nói mặt tướng cho lạc Nếu không thể lui thì anh Dũng lao về phía trước Hốn chi Xem khí hậu bắt nhung Quân ta an toàn rút lui ra khỏi quan ngoại Vương Đình Bác Nhung muốn đổi ý chỉ sợ cũng phải mất 2-3 tháng sau băng tuyết trên Thảo Nguyên Tăng mới có thể làm được. Đã như vậy, sao không hướng về phía trước? Định Vương Phủ và Bác Nhung đã thành tử địch nếu ở nửa đường bội ước, chỉ sợ Tây Lăng cũng sẽ không bỏ qua Bác Nhung. Mặc dù Tây Lăng hiện nay đã không giáp giới Bác Nhung rồi, nhưng rốt cuộc Tây Lăng vẫn là cường quốc một phương. Hơn nửa Bác Nhung thiếu thốn tài nguyên Có rất nhiều đồ phải mua từ Tây Lăng Nếu đồng thời đắc tội hai đại cường địch đương thời Tình cảnh Bác Nhung thật lo lắng Gia luật giả thở dài, nói cũng được Hát liên tướng quân cùng cậu có cái đề nghị gì Hát liên chân trầm ngâm chút lát Nói ngày mai chính là lúc đại sở Nam mới Đến lúc đó cả trên dưới mặt gia quân nhất định ăn mừng một phen Khi đó mặt gia quân đề phòng rời rạc nhất quân ta thừa cơ đánh lén Này được không ra luật giả có chút do dự Mặt tu nghiêu cũng là danh tướng đương thời số 1 số 2 Thật sẽ phạm sai lầm như vậy sao Hát liên chân nói tiên hạ thủ vi cường Quân ta cứ nhẫn nại sẽ bị mặt gia quân từng bước bước lui Càng làm cho quân ta tinh thần không còn sót lại chút gì Gia luật giả trầm ngâm chút lát thở dài nói liền theo cậu nói Trong đại doanh mặt gia quân, một đêm này đèn dầu sáng rỡ hoang thanh tiếu ngữ không ngừng Ngay cả trong ngày thường bởi vì hành quân mà nghiêm lệnh cấm tử lệnh cũng tạm thời giải khai Cả trong quân doanh phiêu đảng nồng đậm mùi rượu Các tướng sĩ hơn 10 người làm thành một đoàn Đốt đóng lửa uống rượu ăn thịt bất diệt nhạc hồ Mặt tu nghiêu, diệt ly mang theo các tướng lĩnh Cũng xuất hiện ở trong doanh địa uống cùng các tướng sĩ Mặc dù vào đông giá lạnh Nhưng cả trong đại doanh ngọn lửa đốt hừng hực Các tướng sĩ uống rượu mạnh Không hề có cảm giác được mùa đông lạnh lẽo Ngay cả mặt tiểu bảo cũng ngồi ở bên cạnh mặt tu nghiêu và diệt ly Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng Trong đêm tối, một đám binh mã bác nhung lặng yên không một tiếng động mò ra gần phụ cận đại doanh mặt gia quân Cách ba bốn dặm xa là có thể nghe thấy trong đại doanh mặt gia quân truyền đến hoang hô cùng tiếng huyên náo Còn có ánh lửa nổi bật dường như chiếu sáng nửa bầu trời kia Khiến binh lính Bắc Nhung phụng mệnh thừa dịp lúc ban đêm càng thêm cảm giác rét lạnh khó nhịn Không khỏi ngâm mộ mặt gia quân Thật là may mắn chúng ta ở chỗ này ăn đói mặt rách Bọn họ thì đang uống rượu ăn thịt Một binh lính Bắc Nhung run rảy thấp giọng ai oán nói Người bên cạnh hắn gật đầu đồng ý nói cũng không phải sao Quả nhiên mặt gia quân giàu hơn cả nhà chúng ta Chúng ta hiện tại khó được ăn một bữa thịt Nghe nói bọn họ ngày ngày ăn thịt Hiện này con đường Bắc Nhung đến đại sở bị chặn Quân Nhu Lương Thảo căn bản không thể trở tới đây được Kể từ khi mặt gia quân bắt đầu rằng co với Bác Nhung Đa số dân chúng còn sống dưới sự khống chế của Bác Nhung đều chạy đến mặt gia quân bên kia đi Bọn họ ngay cả đoạt cũng không đoạt tới Vì vậy trong quân Lương Thảo nghiêm trọng giảm bớt Mặc dù có rất nhiều quân mã Nhưng đối với Bác Nhung mà nói Quan trọng nhất chính là quân mã Cho nên không phải vạn bức đắc dĩ tuyệt đối không thể dết quân mã để sử dụng Cho nên tướng sĩ Bắc Nhung đã sớm luyện thành thói quen ngụm lớn ăn thịt, ngụm lớn uống rượu. Chỉ đành phải học người Trung Nguyên ăn chút ít hoa màu chắc bụng. Đợi đến chúng ta dẹp xong đại doanh mặt gia quân, những thứ đó dĩ nhiên là chúng ta. Người binh lính Bắc Nhung hi vọng nói, không sai, cướp được lương thực của mặt gia quân. Chúng ta cũng phải ăn mừng một phen những người khác cũng rất là đồng ý Cướp được lương thực mặt gia quân là một chuyện hết sức mong đợi Đại quân Bác Nhung chuẩn bị đánh lén cũng đã cách đại doanh mặt gia quân Mấy dặm ngoài đợi một hai canh giờ Mới vừa thấy ngọn đèn đại doanh mặt gia quân dầu dần dần tối xuống Tiến huyên náo lúc trước cũng nhỏ đi rất nhiều Biết là tướng sĩ mặt gia quân chúc mừng xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi Bọn họ đợi nửa đêm, chính là vì chờ mặt gia quân trên dưới rượu hàm tai nóng khốn đốn không chịu nổi mới động thủ Phía trước, hát liên bằng lãnh quân thấy thời cơ như thế Thấp giọng phân phó thủ hạ truyền đạt mệnh lệnh Binh lính Bắc Nhung đang tìm phục tại trong đóng tuyết lập tức vừa hành động Nhanh chóng lao về phía đại doanh mặt gia quân Nhất tới gần đại doanh mặt gia quân Hát liên bằng nhìn một chút đại doanh mặt gia quân đã yên lặng trong bóng tối Không khỏi ngừng lại Tướng lãnh bên cạnh không hiểu được thấp giọng hỏi tướng quân Hát liên bằng trầm giọng nói có cái gì đó không đúng Cho dù mặt ra quân không đông, cũng không nên để bọn họ đi tới gần như vậy mà không có chút động tỉnh nào. Này làm sao nhìn đều giống như một cái vẫy. Nghe hát liên bằng vừa nói, mọi người không khỏi khẩn trương lên, cảnh giác nhìn chăm chú vào, tướng quân nói là. Cảm giác xấu trong lòng hát liên bằng càng tăng, quyết định thật nhanh nói rút lui. Nhưng là... Muốn đến thì dễ dàng nhưng muốn đi chưa hẳn dễ dàng như vậy Trong bóng tối Bốn phiếu ánh lửa nổi lên Một tiếng cười sang sẵn từ nơi không xa tuyền đến Hát liên tướng quân Nếu đã tới rồi thì cần gì đi vội vã thế chỉ thấy hình dáng chỉnh tề Tinh thần như hồng của mặt ra quân đột nhiên từ chỗ tối lao ra Vây quanh binh mã Bác Nhung ở trung tâm Một tướng lãnh 27-28 tuổi trên người mặt chiến bào màu đen rụt ngựa ra Khuôn mặt mang nụ cười nhìn Hát Liên bằng nói giao thượng Hát Liên tướng quân tới cho bộn tướng quân chúc Tết sao Vâng, đình trải qua giao phong mấy ngày nay Hát Liên bằng có không ít hiểu biết với tướng lãnh dưới trứng mặt gia quân Cũng không xa lạ vì tướng lãnh tuổi trẻ này mà định vương phi coi trọng. Vân Đình cười đắc ý nói chính là bạn tướng quân. Hát liên tướng quân mấy ngày nay mạnh khỏi. Hát liên bằng rũ mắt xuống khẽ nhíu mày. Đột nhiên trong lòng chấn động chật ngẩn đầu lên nói trong doanh chỉ có một mình ngươi. Đại quân bác nhung đánh lén chuyện lớn như vậy. Nhưng trong mặt gia quân lại chỉ một vân đình đi ra ngoài. Nếu như không phải là định vương phủ mắt cao hơn người xem thường người Bắc nhung mà nói. Đó chính là lúc này trong quân doanh mặt gia quân căn bản cũng không có người khác. Vân đình lúc này chính là tướng lãnh duy nhất nơi đây. Vân Đình cũng không giấu diêm, có chút kinh ngạc cười nói hát Liên tướng quân quả nhiên rất có nhãn lực a Trước mắt thừa nhận lúc này nơi đây trong đại doanh mặt gia quân chỉ có Vân Đình hắn một người chủ sự Nhưng Vân Đình thừa nhận cũng không có để cho hát Liên bằng cao hứng Ngược lại trong lòng càng thêm táo bạo bất an Chỉ có một mình Vân Đình Hát liên bằng chưa chắc không có năng lực tóm đại doanh mặt gia quân Nhưng nếu như chỉ là một đại doanh trống rỗng thì bắt lại rồi còn dùng được sao Quan trọng hơn là mặc tu nghiêu và diệp ly mang theo tướng lãnh khác đi đâu vậy So với hát liên bằng âm trầm không chừng Vân Đình đắc chí vừa lòng Phản phức hoàn toàn không lo lắng chuyện thủ hạ mình Chỉ có mấy vạn người bị đại quân hát liên bằng vây khốn Cười hiếp mắt nói hát liên tướng quân có phải muốn hỏi tung tích vương gia và vương phi hay không Hát liên bằng trầm giọng nói kính xin vân tướng quân cho biết Hát liên tướng quân không phải là đã đoán được sao Vương gia và vương phi đi đánh lén đại doanh bắt nhung rồi Vân Đình cười vang nói hát liên tướng quân, ngươi cho rằng chỉ có Bác Nhung ngươi mới có thể đánh lén sao? Bàn về binh pháp, người Trung Nguyên ta mới là lão tổ tôn. Sắc mặt hát liên bằng nhất thời xanh mét. Mặt tu nghiêu. Diệp ly mang theo gần như tất cả tướng lãnh mặt gia quân đánh lén đại doanh Bác Nhung. Rõ ràng là nhất định phải được. Xoay người lại lạnh lùng nói rút lui Lập tức Hồ Doan Vân Đình cười lạnh một tiếng Đại Doan Mặt Gia Quân ta há lại là nơi ngươi nói tới là tới nói đi là đi Vung tay lên tướng sĩ Mặt Gia Quân Đã sớm chặn lại đường đi của Đại quân Bắc Nhung Quân Doan Mặt Gia Quân lựa chọn địa điểm thật là kỳ diệu Đại quân Bắc Nhung muốn trở về chỉ có một cái đường có thể đi Nhưng con đường kia vừa lúc bị mai phục của mặt gia quân cắt Đức Mà đường khác không chỉ có con đường gian nguy gập ghền Lại càng không biết muốn nhiễu ra bao nhiêu ngoài dặm Hát liên bằng muốn trở về tố viện đại doanh Bắc nhung Cũng chỉ có thể xông qua trước mặt vân đình Nhưng lạc vân đình thiếu niên nhập ngủ Trước sau đi theo đám người mộ dung thận Trương Khởi Lan, Lữ Cận Hiền Từ một lính quèn bình thường cho tới bây giờ có thể tự mình dẫn một quân Mười mấy năm qua có thể nói là tất cả lớn nhỏ tham dự không dưới trăm cuộc chiến đấu Như thế nào dễ dàng như vậy là có thể để cho Hát Liên bằng đắt sủm Vân Đình trên lưng ngược Mỉm cười nhìn Hát Liên bằng cười nói Hát Liên tướng quân không nên gấp gáp Hay là trước tỉ thí cùng với bộn tướng quân một phen, muốn chết hát liên bằng có rất lòng tin với võ công của mình. Cho dù là ở võ lâm trung nguyên cũng chưa có đối thủ, lại càng không cần phải nói tướng quân còn trẻ như Vân Đình. Cầm lấy trường đao trong tay phi thân nhào tới Vân Đình. Chủ tướng hai bên vừa động, tất nhiên tướng sĩ phía dưới cũng không khách khiếp, âm thanh chém ghét thật nhanh dây dưa đến cùng nhau. Vân Đình hướng về phía Hát Liên bằng nhe răng cười một tiếng. Căn bản không cùng hắn chính diện chống đo. Thấy Hát Liên bằng đánh tới lập tức điều khiển con ngựa chạy đi về hướng bên kia. Hát Liên bằng phi thân lên xuống thì đã đuổi kịp Vân Đình chạy đi đâu. Vân Đình quay đầu cười một tiếng với hắn Bạn tướng quân biết hát liên tướng quân võ công cao cường Cô ý mời mấy người cao thủ tới cùng hát liên tướng quân trao đổi một hai Đang khi nói chuyện Mấy đạo bóng đen từ chỗ tối chỗ sâu Hát liên bằng liếc mắt nhìn ám văn trên vạt áo của người áo đen Trầm giọng nói kỳ Lân Đúng Người áo đen cầm dơn Dơn Quy Quy A Quy, Quy. U T Hưng A B Giọng cười một tiếng Ngẫm đầu lên Chính là tự gia tam công tử từ Thanh Phong Vân Đình thoát khỏi hát liên bằng Lập tức chắp tay với từ thanh phong cười nói từ thốn lĩnh Hát liên tướng quân làm phiền ngươi hỏi thăm Nói xong cầm dây cương lần nữa xông ào vào chiến trường Sắc mặt hát liên bằng lúc này cũng rất khó coi Mấy ngày nay Kỳ lân của mặt gia quân cùng thủ hạ mình chính là nhai tí Cũng đồng dạng minh tranh ám đấu tất cả lớn nhỏ không dưới mấy mươi lần giao thủ Nhưng Kỳ Lân chưa có bại tích, ngược lại mình ký thác kỳ vọng vào nhai tí mấy tháng tranh đấu gần như chết hết Trong lòng hát liên bằng cũng hiểu khác biệt giữa Kỳ Lân cùng nhai tí Đồng thời càng thêm thốn hận định Vương Phi huấn luyện ra Kỳ Lân Lúc này, những người này vây quanh mình, mặc dù Đơn đã độc đấu cũng không phải là đối thủ của mình nhưng đồng loạt mà lên cũng làm cho người ta lúng cuốn tay chân, lại càng không cần phải nói. Những người này cũng không cần giết mình, chỉ cần vây khốn mình mấy canh giờ không cách nào trở về cấu viện, thì cái gì cũng xong. Từ tam công tử hát liên bằng ngó chừng từ thanh phong nói không nghĩ tới. Từ gia thư hương môn đệ cũng ra một vị võ tướng như tam công tử. Từ thanh phong cũng không để ý lời dễ cực của hắn. Thẳng nhiên cười nói học văn tập võ đều là tự nguyện. Từ ra ta cũng không quá nghiêm khắc. Tại hạ chính là xếp bút nghiêng theo việc binh đao cũng không bôi nhỏ từ thị tiên liệt. Từ thanh phong tuy nói là thiết võ. Nhưng dù sao cũng lớn lên ở từ ra. Từ nhỏ bị thi thư tiêm nhiễm. Mặc dù tài học kém tự ra chư tử, nhưng cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. huống chi từ thanh phong chưa bao giờ vì lựa chọn của mình mà hối hận qua cũng chưa từng cho là mình làm sai. Câu nói không đến nơi đến chốn này của hát liên bằng, ngay cả tư cách gãi ngứa cũng không đủ. Hát liên bằng cũng biết dưới tình huống này bao nhiêu vô ích. Không bằng thật sớm thoát khỏi sư vây vốn của Kỳ Lân suốt binh trở về cố viện. Điều chỉnh sắc mặt trầm giọng nói như vậy, bạn tướng quân tự lãnh giáo cao chiêu của Kỳ Lân một chút. Đám người từ Thanh Phong cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra binh khí của riêng mình đi tới. Mọi người trong Kỳ Lân sở trường chính là tiểu đội phối hợp cùng nhau tác chiến. Mặc dù đơn thể thế lực không kịp, Nhưng mấy người vây công xuống tới. Trong lúc nhất thời hát liên bằng cũng chỉ có thể bị khắp nơi quản chế. Bên kia, Vân Đình cũng mang theo thủ hạ tướng sĩ ở trong loạn quân đấu đá lung tung. Rất nhiều binh lính Bắc nhung chưa kịp phản ứng đã trở thành vong hồn dưới đao. Rừng núi đen lúc nhất thời đều vang âm thanh sát phạt. Mà lúc này Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu cũng đã xuất hiện ở Đại Doanh Bắc Nhung cách đó không xa Nhìn ngọn đèn dầu vẫn còn sáng ngời của Đại Doanh Bắc Nhung Mép môi Mặt Tu Nghiêu lộ ra một nụ cười lãnh khốt Hiển nhiên, trong Đại Doanh Bắc Nhung Đám người ra luật giả còn đang chờ tin tức của hát liên bằng Nhưng ra luật giả không nghĩ tới Người mà bọn họ muốn đánh lén đã sớm trong lúc vô tình mang người xuất hiện ở trước mặt của mình Diệp Ly rụt ngựa đứng ở mặt tu nghiêu bên cạnh Cùng hắn sống vai nhìn đại doanh cách đó không xa Nhàn nhạt cười nói hiện tại hát liên bằng nhất định đang giao thủ với Vân Đình Chỉ cần hát liên bằng cùng Vân Đình giao thủ Nghĩ như vậy nếu muốn rút lui nhất thời nữa khắc không thể nào Mà bọn họ cũng có đầy đủ thời gian để đối phó gia luật giả và hát liên chân Mặt tu nghiêu gật đầu nói không sai Không biết hát liên chân có thể nghĩ đến hay không Lúc này bản vương đang ở ngoài đại doanh hắn Bên kia Phượng chi giao cười nói hát liên chân lúc này khẳng định cho rằng vương gia thật bị hát liên bằng đột kích bị nhảy dưỡng đây Trong đại doanh mặt gia quân làm ra các bộ dạng vui mừng sung sướng chính là vì người bắt nhung bày một cục thôi Sao mặt tu nghiêu có thể ở lúc còn chưa toàn thắng đắc ý vinh váo toàn quân ăn mừng Chỉ tiết hát liên chân thật ra thì căn bản không hiểu biết con người mặt tu nghiêu Chuẩn bị xong chưa mặt tu nghiêu nhàn nhạt hỏi Phượng Chi Giao gật đầu nói chuẩn bị xong Tôn Diệu Võ mang binh từ bên trái bọc đánh Trần Vân mang binh từ bên phải bọc đánh Chu Mẫn đã sớm mang binh chờ ở hồi phong cốt Chúng ta từ chính diện tiến công Một lúc lâu sau Vân Đình sẽ phóng hát liên bằng đi ra ngoài hội hợp với đám người ra luật giả Bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ người bắt nhung nào chạy trốn Mặt Tu Nghiêu gật đầu khen rất tốt Bạn Vương muốn nhìn Hát liên chân còn có sức mạnh xoay chuyển không? Mặc dù trong lời nói mang theo châm biếm Nhưng trong lời của Mặt Tu Nghiêu có một cổ sát khí lạnh lẽo thản nhiên sinh ra Vương ra Hiện tại động thủ không phượng chi giao hơi nóng lòng muốn thử Động thủ đi Mặt Tu Nghiêu gật đầu nói Phượng Chi giao cười một tiếng, từ phía sau rút ra một mũi tên long vũ, lắp tên, mở cung, một đạo cung tên mang theo ánh lửa dài chạy thẳng tới đại doanh Bắc Nhung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi